ta ngồi bên mép giường, nghiên cứu tập hồ sơ. Cô vẫn vừa cắn móng tay của bàn tay phải, vừa trong mày đọc những trang viết trong tay. Dưới đất, chỗ nào cũng vương vãi những trang tài liệu về một công ty nào đó. Chị ghi tắc cũng hò người ra khỏi chăn, với tay lấy hộp thuốc trên đầu giường, rút ra một điếu và chân lửa hút, rồi ném chiếc vật lửa sạch một cái về chỗ cũ. cuối cùng cất tiếng hỏi bằng một giọng dầm. Cuối cùng, cất tiếng hỏi bằng một giọng trầm lười biếng. Hôm nay em đã nhìn thấy anh ta à? Lương Diệp chiếc kính trên sống mũi Mắt vẫn không rời tập tài liệu trên tay đáp lại bằng một tiếng âm từ Vẻ như không mấy chú tâm Sở dĩ câu trả lời không rõ ràng Vì miệng cô vẫn còn đang cắn móng tay Sau câu trả lời của cô Một hồi lâu sau anh mới lại nói Toàn bộ xếp để trả tiền của căn nhà anh đều đã để trong ví của em rồi đấy. Ngày mai nếu nhanh chóng chuyển đến cho họ. Cô dừng lại trong giây lát, gật đầu thật mạnh để chứng tỏ rằng mình đã nghe thấy. Sau đó bỏ tay ra, nói tới vẻ mặt rất bình thản. À vâng, ngày mai em sẽ để lại một nửa cho anh. Ngày mai đã có phiên xử rồi hả? cô có vẻ như chưa muốn đi ngủ, anh liền tìm một chủ đề khác. Không. Vụ án hút bậu lý sang cuối tuần sau mới xử Cô lại tiếp tục cằn móng tay Văn phòng của bọn em không định tìm người của tòa án và việc kiểm sát từ ứng dụng sao Anh cười nói, trông cũng hiểu rất rõ vì sao cô lại có vẻ căng thẳng như vậy Doanh doanh và hàn ly đã tới đó rồi Nghe nói viện trưởng hình rất coi trọng vụ án này Cho dù đã đặt vấn đề rồi cũng chẳng có gì đảm bảo Em nghĩ mình cần phải chuẩn bị kỹ hơn một chút. Đôi mắt cô vẫn không rời khỏi đám tài liệu, giọng nói cũng rất bình thản. Ồ, oh, anh hiểu rồi, nhưng em cũng nên đi ngủ sớm một chút. Không chờ cô trả lời, anh đưa tay tắt chiếc đèn bàn, xoay người nằm xuống. Phía sau lưng anh vẫn là tiếng lật rở tài liệu soan xoạt Ngồi lại một mình, bỗng nhiên Lương Duyệt cảm thấy trong tay mình toàn tiếng ù ù như tiếng ong kêu. Ánh đèn của ngọn đèn đầu giường cũng trở nên mờ ảo hơn. Cô nhắm đôi mắt cay xè, nhấc chiếc kính xuống vẻ mệt mỏi. Ánh đèn mờ ảo luôn làm cô có cảm giác không rõ ràng. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ rõ ngôi nhà đầu tiên của họ. Một căn phòng nhỏ chưa đầy 10m mà đến một ngọn đèn sáng cũng không có. Và mỗi khi đêm đến, cũng dưới ánh đèn mờ ảo giống như thế này. Nó đã mang đến cho cô giấc ngủ êm đềm và ngon lành. Bây giờ, khi mà ngọn đèn trùm bên giường đã được thay bằng kiệt tác của các danh sư nước Ý, không hiểu sao ánh sáng của nó lại trở nên lạnh lẽo đến thế. Dù họ đã thay bóng đèn không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không sao tìm lại được cảm giác ngọt ngào như thuở nào. Có lẽ, tất cả những gì mà bạn đã có đều tốt đẹp, chỉ cần bạn không còn sở hữu nó Xung quanh khu quốc bộ toàn là những tòa nhà cao chọc trời Hai bên con đường chính nối liền CBD lại càng là những khu đất mà mỗi mét tới cả đống tiền Vì thế, có không ít doanh nghiệp và công ty đều cố sức kiếm bằng được một miếng đất bé bằng bàn tay để đặt trụ sở làm việc ở đây và để chứng tỏ với người đời về thực lực kinh tế của mình Đúng vậy, hầu hết những người đàn ông và phụ nữ đi đi lại lại ở đây đều ngẩng cao đầu, xả những bước dài chắc chắn. Dù họ làm công việc gì, họ cũng đều rất tự hào, tới mức mà đến mi mắt cũng trở nên trống rỗng. Đúng như lời mà Lương Duyệt nói với mấy chị em khi nhận được yêu cầu sang làm việc ở Offer. Ở đầu dây bên kia vang lên những tiếng rú, Con nhỏ, mày gặp may rồi. Có may thật không? Có lẽ là thế thật. Lúc ấy, Lương duyệt sự tuyển chân trợ lý hành chính cho văn phòng luật sư. Nói bằng cách nói thông thường của đại chúng, thì đó là một chân tạp vụ. Khi có công văn thì đánh máy, khi không có công văn thì đun nước pha trà. Nếu không phải đun nước pha trà thì sẽ hỗ trợ đổ rác cho cô Trương, nhân viên dọn vệ sinh của văn phòng. Nhưng có thể chống chọi cầm cự được đến ngày nay, cô cũng được xem là nhân vật cấp nguyên lão rồi. Ngay cả ông chủ Hàn Ly cũng phải ôm ra cả đống phong bao đỏ. Hữu dương riêng cho cô mỗi dịp cuối năm Để chứng tỏ sự vừa lòng và khen ngợi của mình Luật sư Lương Vụ Minh Đạt tôi đã làm xong rồi Tôi đã để báo cáo lên bàn cho chị Luật sư Lương Buổi trưa nếu chị dỗi Chị cũng biết đấy Vụ kiện này chúng tôi không thể nào thua được Luật sư Lương Những điều khoản hòa giải ngoài phòng xử Tôi đã nghĩ kỹ rồi Liệu có thể thay đổi được không? Vừa mở hòm thư điện tử, hàng loạt thư nhắn đập vào mắt khiến cô hoa cả mắt. Lưng dịch thở dài, rồi lần lượt trả lời từng thư một. Nhưng mới đánh được hai chữ thì bàn tay cô dừng lại. Cô lại rơi vào trạng thái vô thức mơ hồ. Hiện tượng này gần đây xảy ra khá thường xuyên. Nhưng cô luôn tự chấn an rằng, tại mình bận quá nên dẫn tới hiện tượng mất trí nhớ tạm thời của đại não. Mãi cho tới khi có một tiếng nói vang lên phá tan sự tự dung ngủ của cô. Cô đành phải đối diện với hiện thực Tiểu Lương, sao em lại mồi thần người ra thế? Lương diệt phì cười Thím Trương, sao cô lại nói thẳng quá vậy? Dù thế nào thì cũng phải giữ lại một chút hình ảnh cho cái người gần là sếp chứ Thím Trương đang đứng tứa cho chậu hoa cạnh chiếc bàn Cũng quay lại phì cười Rồi nháy mắt với cô vẻ bí hiểm nói Hãy yên tâm đi Khi vào tôi đã đóng cửa rồi Nói đi, có phải lại là nhớ đến cậu Trịnh của cô không? Tôi thấy cậu Trịnh được đấy Nếu không có vụ án trung thiên hồi ấy Thì cả hai người đâu có duyên phận với nhau Luân Duyệt cầm tách trà đến trước mặt thím Trương Thím uống đi ạ Cô Trương nhìn cốc trà trước mặt, làm vẻ cau nhỏ Chắc là tại có ý bảo tôi nhờ lời đây mà Tìm cách gửi khéo tôi chứ gì được rồi tôi cũng sắp tới chỗ của luật sư Hàn đây sếp lớn hãy mau chuẩn bị bộ dạng cho tôi đi tôi mở cửa đây này lương duyệt tranh đến đứng bên cửa trước một tay mở cửa ra tiếng thì thầm nói chuyện phía ngoài cửa lập tức im bặt sau khi đứng dựa vào khung cửa nhiều lối cho thiên trương bước ra cung nghiêng mặt lại nói thiếu doanh danh lát nữa đem bản báo cáo của Hoa Vũ đến cho tôi Tiệm thể mang đến cho tôi một tách cà phê, xin cảm ơn Đứa danh doanh im lặng một lát Rồi vươn thẳng thăng hình như một con mèo Thẻ lưỡi, hỏng hốt chạy tới chỗ uống nước Linh Duyệt quay vào phòng, đóng cửa lại rồi dựa người vào cửa cười Nghiêm Quy đã thay mày mới mấy lần Tính ra những người cũ chỉ còn lại cô và Hàn Ly Bây giờ cô cũng giống như luật sư Nghiêm Người đã dìu dắt cô trước đây Nhất quyết không để lộ vẻ mặt cơ cười trước cấp dưới Vì thế mà thường bị mọi người cho là lạnh lùng, liêm khắc Chỉ khi trước mặt thiến trương Cô mới trở lại vẻ của một lưng duyệt trước kia Như chưa hề có sự thay đổi nào về thân phận Bê tách cà phê mà hứa danh danh mang đến Lưu duyệt bước đến bên cửa sổ Đứng tựa bên cánh cửa kính Ưu điểm lớn nhất của tấm cửa kính thần thiết là thủy tinh Đó là có thể nhìn ra bầu trời bên ngoài với tầm mắt lớn nhất Ánh mặt trời chiếu qua tấm kính làm mũi cô có cảm giác hơi cay Cô bộ cú xuống lấy cùi tay dây dai, Thì nhìn thấy giọt nước mắt trong chiếc trên cùi tay Trông đến nước mắt Có biết bao chiếc xe chen chúc nhau qua lại trên đường phố ồn Đào Trong rừng nhà cao chọc trời Chỉ có một mình cô đứng nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài tòa nhà và nhỏ lệ, giống hệt như năm nào khi anh bỏ đi. Khi lương duyệt và khách hàng ăn cơm trưa, cô đã lấy lại được vẻ mặt lịch sự và lý trí với một bộ đồng phục văn phòng, kiểu cũ xanh trắng. chân đi đôi giày cao gót 3 phân màu đen, mái tóc dài được buộc lại gọn gàng. Tất cả mọi thứ đều rất đúng kiểu, vừa năng động trí tuệ vừa chắc chắn. Ngay cả nụ cười dường như cũng đã được công thức hóa. Ngồi đối diện với cô là Lý Niên, tổng giám đốc của Hoa Vũ. Bởi vì lần gặp mặt này là gặp riêng, vì thế cả một căn phòng đặt trước rộng thanh thang chỉ có ba người, cô, Lý Niên và thư ký của anh ta. Lịch công tác của Lương Duyệt từ trước lúc nào cũng kín, đến cả thời gian ăn cơm cũng đều được chưng dụng vào hội họp, bàn về công việc. Hai người hàn huyên một lúc rồi bắt đầu bàn đến việc chính. Mặc dù người ngồi trước mắt cô là một gã háo sắc, nhưng bởi vì chuyện lần này có liên quan tới khoản bồi thường hàng mấy trăm triệu đồng, nên ông ta không đến nỗi ngu xuẩn tới mức sàng sỡ với Lương Duyệt trong giờ phút gay cân nhất. Hủng hồ quan hệ giữ Lương Duyệt với chị ghi tắc là chỗ mà ông ta không thể tùy tiện động vào. Nói như vậy là luật sư Lương không sẵn sàng rất ngựa. khuôn mặt đầy thịt của ông ta không nén nổi vẻ kích động, Ông ta cố giữ vẻ lịch sự tối thiểu nhất với Lương Duyệt. Lương Duyệt thở dài một tiếng. Đã mất cả hàng tiếng đồng hồ để giải thích thế mà ông ta vẫn không hiểu. Không phải là cháu công ra tay mà là vụ án này không có khả năng giành chiến thắng. Vì khoản tiền phải bồi thường cho những người thiệt hại theo lý thuyết mà hoa vũ phải chi ra sẽ ít hơn cả khoản chi phí theo trình tự của vụ kiện. Việc giám sát quản lý đối với vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm của nước ta từ trước tới nay luôn rất chặt chẽ. Nếu đó là các vụ lớn thì còn phải buộc ngừng sản xuất. Đến lúc đó, tổn thất của Hoa Vũ không còn đơn giản là chuyện bồi thường mấy trăm triệu nữa. Những điều mà cháu vừa nói là phương án giải quyết tốt nhất cho Hoa Vũ hiện thời. Cháu cảm thấy tốt nhất là Tổng Giám đốc Lý vẫn nên suy nghĩ một chút. Nói thế thì... Nếu cứ bồi thường theo lý thì còn cần gì đến cô nữa Ông ta dưới mạnh đầu thuốc lá vào chiếc gạt tàn Nói với vẻ giận dữ Định chỉ dùng mấy lời để từ chối giúp đỡ Mụ đần bà này đúng là chỉ biết đến tiền mà không biết đến người Vâng, sẽ có luật sư khác của văn phòng chúng cháu phụ trách khi bồi thường Chúng cháu đã phân công nhiệm vụ rất rõ ràng Bây giờ cháu không phụ trách mảng đó nữa Cháu cũng không muốn tranh cơm cùng người khác Lương duyệt đôi tay xuống phía dưới gầm bàn, thu sách túi để chuẩn bị ra về. Cô đã quen với việc lúc nào cũng mang theo một chiếc túi to tướng, và cũng quen với việc mang theo sổ ghi chép và các loại sách công cụ về luật kinh tế, hoặc về pháp quy mỗi khi đi thảo luận công việc với người khác. Điều này không khỏi tiến cho hàn ly khâm phục. Dù gì thì tôi cũng được cháu nhà họ trịnh giới thiệu đến. Tôi đã tận mắt chứng kiến cả quá trình cô giúp nó từng bước, từng bước giành quyền quản lý trung thiên như thế nào. Cô lương này, có phải bây giờ cô có tiếng tăm rồi thì coi thường vụ án mấy trăm triệu của hoa vũ chúng tôi. Ông ta cười nhưng vẻ mặt không hề biểu cảm, còn lời nói thì cứng ngọt ngào, thân mật như bậc cha chú trong gia đình. Rồi sau đó lê thân hình béo mật ra phía sau lưng cô, đặt bàn tay trái lên vai cô ghé Ké sát cám biện có cặp môi dày kèm theo hơi thở nóng hổi, vào sát mang tay cô trong khi bàn tay phải vuốt dọc từ trên đến mu bàn tay của cô và véo mạnh một cái vào đó con bé này không hiểu mấy năm trước đã chui vào trung thiên như thế nào, ai mà biết được thế mà bây giờ lại còn làm ra vẻ trinh tiết, đệt nữ chắc lại chê hoa vũ không mạnh bằng trung thiên đây mà Lý Niên nghĩ thầm với vẻ coi thường trong lòng, chỉ cần mình nói rõ quyền lợi cô ta được hưởng, chắc sẽ chạy sang như con chó ngoe nguẩy đuôi cho mà xem. Lương Duyệt ngồi thẳng người lại, nước mắt nhìn về phía thư ký của Lý Niên. Người thư ký ấy tỏ ra rất tinh ý, anh ta vội quay người, đứng nghiêm quay mặt về phía cửa ra vào. Lúc đó Lương Duyệt mới mỉm cười và nói bằng một câu đã cân nhắc kỹ. Năm xưa tôi lo giúp vụ kiện cho Trung Thiên cũng như hôm nay giải quyết vụ kiện giúp cho Hoa Vũ. Đều là vì tình cảm riêng của mình. Vì thế, tốt nhất là bác Niên hãy tin tưởng ở cháu. Nếu Hoa Vũ đổ, cháu cũng sẽ chẳng có cơm ăn. Chuyện này cháu hiểu rõ hơn ai hết. Vì vậy, cháu nghĩ bác hãy suy nghĩ kỹ về đề nghị đó của cháu. Sau đó cô cuối xuống nhìn đồng hồ. Một giờ cháu còn có cuộc hẹn với công ty khác, cháu về trước đây, bác ăn và về sau nhé. Cô đứng dậy, lạnh lùng, không quay đầu lại nhìn ánh mắt căm hận của người mỗi phía sau. Lý Niên chăm chú nhìn theo Lương Duyệt, rồi nhìn hai bàn tay của mình vẫn còn giữ nguyên chỗ, xa sầm lại. Nhân viên thư ký vội chạy tới hỏi, Tổng giám đốc Lý, vậy tiếp sau đây chúng ta phải làm gì ạ? Lý Niên đập bàn, đáp bằng giọng tức tối. Còn làm thế nào nữa? Mau đi thống kê đi. Xem có bao nhiêu người đã từng uống sản phẩm nước trái cây của chúng ta vào buổi thường cho họ. Thật ra không phải là Lương Duyệt không biết cách thu xếp, và cũng không phải là cô không biết cách giải quyết cho mềm mại. Cô luôn rất hiểu tâm lý của khách hàng, Cô cũng đã quen với việc bị khách hàng cấu một cái, véo một cái trong những bữa tiệc Nhưng lại ra ông ta không nên nhắc đến Trung Thiên Bởi mỗi lần nhắc đến vụ kiện của Trung Thiên, cô lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt Giống như những lời Hàn Ly đã nói Giải quyết vụ kiện Trung Thiên là việc thiếu sáng xuất nhất của cô Một vụ án mà đánh đổi bằng cả cuộc đời Việc thư kế của nhà họ Trịnh từ xưa đến nay luôn rất không êm ả. Đã có mấy lần nhà họ Trịnh thay đổi về nhân sự, do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trịnh qua đời từ trước khi giải phóng, nên di trúc của ông đã bị những người kế nhiệm xấu bụng, bị sửa lại mấy lần, dẫn tới kiện cáo mãi không thôi, mà nếu không chú ý thì sẽ nhanh chóng trở thành một vụ án phân tích kinh điển, được truyền lại mãi trong qua luật của một trường đại học. Chính vì vậy, những người kế nhiệm trung thiên, Dù là chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng giám đốc, trước khi gia nhập quản trị đều phải viết sẵn di chúc. Sau khi qua công chứng sẽ lưu lại ở hai văn phòng luật sư. Các văn phòng luật sư này lúc nào cũng phải rất cẩn trọng trong việc giữ gìn bí mật cho nội bộ trung thiên. Điều không may là di chúc của tổng giám đốc Trịnh Hy Tắc lại do Lương Duyệt phụ trách và đưa vào hồ sơ. Lương Duyệt đã từng xem rất nhiều bản di chúc đã được công thức hóa. Bản giới chức của trịnh hy tắc không có gì khác với những người khác. Chỉ có điều khi Hàn Lôi cầm nó thì đã nói ra một câu khiến Lương Duyệt phải xem xét, tính toán lại. Anh nói, nếu chúng ta nắm được mạng lưới quan hệ trong nhà họ trịnh thì sẽ chẳng có gì phải lo đến miếng ăn tới cả mấy chục năm nếu chúng ta vẫn làm trong nghề này. Hơn nữa, cơ hội để nắm lấy cơ hội ấy đang ở trước mắt. Đó là vấn đề quyền hành trong nhà họ trịnh sẽ về tay ai. Hồi còn sống, cha của Trịnh Hi Tắc là chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm cho con trai của mình, Trịnh Hi Tắc, là tổng giám đốc. Không ngờ, con đau tim bất ngờ đã cướp đi không chỉ mạng sống của ông, mà còn mang đi theo cả sự tín nhiệm của các cổ đông. Vì thế, người con riêng Trịnh Hi Tắc với nguồn gốc lai lịch không rõ ràng, nhưng cũng vẫn là người thừa kế sản nghiệp nhà họ Trịnh, và nơi vừa gắm của các cổ đông một cách danh chính ngôn thuận ấy lẽ ra phải được tiếp nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị, thì lại rơi vào hoàn cảnh bị người anh họ tạm thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, Trịnh Minh Tắc, bại miễn chức vụ bất cứ lúc nào. Lúc ấy là sinh viên vừa tốt nghiệp khoa luật ra, luôn duyệt rất muốn qua trung Thiên để đổi danh trong giới, vì vậy cô đã nghiên cứu đến quân ăn quân ngủ với những mối quan hệ với gia tộc họ Trịnh. Một tháng sau đó. Cô đã đứng trước mặt Hàn ly và nói đầy tự tin rằng Hãy cho tôi một cơ hội, hãy tạo cho tôi một đầu mối Cô muốn gặp Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thiên, chị Nghi Tắc Đúng là ngựa non ngó đá Lần gặp ấy, Trịnh Nghi Tắc chỉ dành cho cô có người phúc Cô đã định sẽ đem tất cả những lý luận mà mình có Chứng minh rằng cô có thể giúp được cho anh Nhưng không chờ cô nói, anh đã ngay lập tức phản kích ngay từ đầu Vì sao cô lại muốn giúp tôi kiện? Lúc ấy anh đã cởi nhạo luôn dệt thấp hơn anh một cái đầu Rồi ngồi dựa vào thành ghế hỏi lại Tôi căn cứ vào đâu để có thể tin rằng cô sẽ giúp tôi thắng trong vụ kiện ấy Vì rằng không có ai giúp anh Tổng giám đốc Trịnh chỉ nắm trong tay 55% số cổ phiếu Mà lẽ ra anh được hưởng như trong di chúc hơn nữa chủ tịch hội đồng quản trị trịnh minh tắc có thể lấy lại toàn bộ số cổ phiếu của anh bất cứ lúc nào đồng thời cũng sẽ có thể bãi nhiệm chức tổng giám đốc của anh bất cứ lúc nào vì rằng lương duyệt có lời cô nói rồi bởi vì trịnh minh tắc là con riêng của nhà họ trịnh và cũng là người con trai duy nhất của ông trịnh cô đôi mắt liếc nhìn về mặt của trịnh minh tắc một cái rồi nói tiếp Bởi vì các luật sư có tiếng trong các văn phòng luật sư lớn, không thích nhận các vụ án về các tập đoàn gia tộc. Các đối ân oán trong gia tộc thường rất khó phân biệt rõ ràng, lúc nào cũng rối ren, rất khó giải quyết trong một sớm một chiều. Nếu thua còn bị ảnh hưởng tới cả danh tiếng của cả văn phòng. Còn các luật sư mới trong các văn phòng luật nhỏ thì lại không dám nhận, bởi họ sợ sẽ bị người khác trả thù. Càng không có đủ căn bản để đảm bảo rằng mình sẽ thắng. Còn vì sao tôi lại giúp anh Thì đó là vì tôi cần cơ hội này Để chứng minh khả năng của bản thân Điều kiện Tất nhiên là anh hiểu Trên đời này chẳng bao giờ có ai giúp không bao giờ Cô ta làm như vậy Át phải mưu cầu điều gì đó Tôi hy vọng có thể chen vào trong mạng lưới quan hệ của Trung Thiên Trung Thiên sẽ mời tôi làm cố vấn luật sư lâu dài Cô nói ra điều kiện với anh bằng vẻ bình thản Dựa vào đâu mà tôi phải nhận lời với cô Chị ghi tắc đưa hai tay ôm ngực Miệng vẫn nở nụ cười chân biếm và nhìn cô Anh còn sự lựa chọn khác sao Lương duyệt hỏi lại kèm theo một nụ cười lạnh lùng Có hay không cô cũng dám khẳng định Nhưng cô biết đây là cơ hội ngàn năm có một Danh và Lợi đều đang chờ đợi cô ở một nơi không xa phía trước Vì thế cô không ngại gần gì Chỉ cho anh nhìn thấy cái mặt thích tiền tài của mình Chỉ cần có tiền tài Sự liên hệ giữa họ sẽ trở nên gắn bó Quan hệ hợp tác cũng như vậy Xin chào tôi là Lương Duyệt Trước điện thoại trong túi Dèo chuông mấy lần Cô mới ngồi dậy từ bàn làm việc Cố mở đôi mắt và không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng ấy trong giây lát Hình như cô đã lại mơ thấy vụ án của Trung Kiên Nhưng rồi vị tướng Trung kiên trì đánh thức dậy Cô đành miễn cưỡng mở máy Cô chưa dứt lời thì nghe thịt tiếng léo nhéo của mấy người phụ nữ ở đầu dây bên kia Lương Duyệt, cậu còn có lương tâm hay không đấy Đã lâu lắm rồi không thấy cậu gặp gỡ gì chị em cả Lệnh cho cậu, tối nay phải tới nhà cố phán phán Nếu không cứ chờ đấy man đòn nhé Lương Duyệt tình mù hẳn với giọng nói thê thê ấy Cố phán phán ư, cậu ấy đi Australia rồi cơ mà Đã về rồi, đen chẳng khác gì gà châu Phi đây này Thôi không nói nữa, nhất định cậu sẽ phải tới đấy Còn có cả chị Tề và Vu Đình Đình nữa đấy Sao? Bốn lương manh các cậu chuẩn bị tái xuất giang hồ đấy à Cô cầm chiếc khung ảnh trên bàn lên Trong tấm ảnh ấy có sáu khuôn mặt Mang đầy sức trẻ với những nụ cười tươi giói Vô tư, rực rỡ như ánh dương Cậu không tính cả mình nữa sao Năm lương manh tái xuất giang hồ Phương nhược nhã lớn tiếng chất vấn Mình bận quá nên quên mất cả bản thân Thôi được, chờ mình đấy nhé Bọn mình sẽ phải sát phạt cái người đi một mạch bảy năm là cô phán phán ấy một fan. Xem ra cậu cũng có lương tâm đấy. Còn nữa, nhớ đem kem bánh gato đến để ăn đấy. Bọn mình muốn được ăn loại bánh gato hạt dẻ của ốc phu tiểu tử. Lần này thì Lương Duyệt đã nghe rõ tiếng hét lên của cả mấy người. Vu Đình Đình, chị Tề và còn có cả cô phán phán nữa. Tắt máy rồi mà lương duyệt vẫn thầm kêu lên trong lòng Không biết rút cục thì ai là người không có lương tâm đây Lái xe về phía có cửa hàng ốc vô tự tử rất dễ tắt đường Lại cũng không có chỗ để xe gần đó Chờ đến khi cô lái xe tới nơi thì mấy con quỷ đói ấy Có khi ăn cả thịt của cô cũng nên